Quý vị và các bạn thân mến, vậy là ở tập trước chúng ta đã thấy rằng Cố chi, cố phim của chúng ta đã có một cái màn bắt quỷ để cứu cái thằng bé một cách rất là thú vị Ản nuột à, Thứ hai là cố phim cùng với những người bạn của mình Là những con ma đã có một cái công việc đó là nằm ở trong quan tài trong cái khu vui chơi kinh dị và có vẻ là cô rất hợp với công việc này khi mà hiệu quả của công việc và đồng thời là doanh thu của khu vực đó đã được vực lại nhờ chính là tay cô đã có rất là nhiều người đến trong đó là có một cái tên youtuber tên là quảng á tuấn nhập tên là mã áo đã bị dọa cho té lửa mã áo quay lại để phục thù và cũng xem ra cũng bị dọa cho té lửa đốt lần này thì không phải là bởi cố viêm mà là bởi vì những người bạn ma của cô điều gì tiếp theo Còn diễn ra chúng ta sẽ cùng theo dõi. Các bạn hãy ua giúp A Tũng phát triển kênh mới bằng cách ấn vào nút like, nút share để tăng đề xuất cho kênh. Nếu như lần đầu bạn đến với A like live là kênh mới thì hãy ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo. Còn uh, chúng ta sẽ cùng để lại comment, thảo luận những cái vấn đề diễn ra ở tập 4 này. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 4 Nữ quỷ Pháp Sư. Có mà. Trời ơi! cô mạ! cô mạ! mã áo đã bị dọa đến muốn điên, sắc mặt của gã trắng bạch, trong mắt đầy kinh hoàng không ngừng đen cuồng, kéo áo nhân viên ở bên ngoài nhà ma. Nếu như nhìn kỹ, thì mơ hồ có thể phát hiện là gã đang run rẩy, Hai chân không có sức, gần như đã không thể đứng thẳng được nữa. Dù như thế nào thì gã không ngờ là mình lại nhìn thấy... sáu con mắt ở trong cỗ quan tài sáu con mắt đó như là vật sống nhưng cũng như là vật chết cho gã một cảm giác âm u tà ác không thể nào mô tả được cảm giác bị nhìn chằm chằm như thế thật đáng sợ như là có ý thức tuyệt đối không thể nào là giả là ảnh chụp nếu như đã không phải là ảnh chụp thì chỉ có thể là trong lòng của gã căng thẳng liều mạng nắm lấy tay của người nhân viên công tác thật mà Đó là, là nhà, nhà, nhà của các người có ma đó tôi tôi, tôi tôi vừa nhìn thấy xong là nhà của các người có ma Nhân viên công tác cười cười vỗ vào vai của gã Trấn An Thôi được rồi, nào tôi được rồi à, Tôi biết, huynh đệ đừng có kích động Mong cậu hãy bình tĩnh lại Cậu xem, chỗ chúng tôi là nhà ma Trong nhà ma thì phải có ma rồi Nhưng mà đó đều là những nhân viên của chúng tôi giả trang thôi Cậu đừng có sợ, đừng có sợ Không, là ma thật là bài thật đó mà ao lớn tiếng nói tôi nhìn thấy ở trong quan tài đó có những có những sáu con mắt đó thật đấy tôi tận mắt nhìn thấy chẳng lẽ các người có thể nhét được đến ba người vào trong một cỗ quan tài sao chắc chắn là không được không được nhưng mà tôi nhìn thấy đúng là trong quan tài đó có sáu con mắt trong khe quan tài đó còn có máu chảy ra thật sự là đáng sợ đó này sao anh nhìn tôi như vậy anh không thấy quỷ dị sao không tin anh ra mà xem được rồi hai cậu thanh niên tôi biết rồi tôi biết rồi tôi sẽ đi xem bây giờ để tôi dẫn cậu sang bên cạnh nghỉ ngơi một tí bình tĩnh bình tĩnh có phải anh không tin, tin tôi anh không tin tôi anh anh đang nói với tôi cho cho xong tôi tin cậu nhưng bây giờ tôi nghĩ là cậu cần được nghỉ ngơi nào nào bình tĩnh bình tĩnh mã áo ôm đầu và lúc gã vô cùng tuyệt vọng thì nhìn thấy một đôi tình nhân hét lên từ trong nhà ma chạy ra Cô gái nhắm mắt, giúp vào trong lòng người con trai. Người con trai khuôn mặt cũng tái xanh tái xám. Anh yêu, cái, cái ngôi nhà bạn này thật đáng sợ. Ngoan hoa đừng sợ, có, có, có, có ai cây giàu. Ý. Nhưng những bóng ma đó thật đáng sợ. Có con có răng nanh, có ác ma có cánh. Còn có kẻ có ba tay bốn chân. Mã áo và nhân viên công tác nhìn nhau. Một người mờ mịt khiếp sợ. Một người thanh niên mỉm cười, thản nhiên. Đôi tỉnh nhân mới đi ra. thì lại có một người đàn ông la hét khác chạy ra từ trong nhà ma nhìn bộ dáng của anh ta thì rõ ràng là bị dọa trên mặt đầy vẻ kinh hoàng sợ đến chết khiếp chạy đến trong miệng không ngừng la hét cô ma là cô ma đó à, cứu tôi với cô ma mà. mà áo thấy vậy thì càng choáng váng cảm thấy cảnh tượng này rất quen hình như mình đã từng nhìn thấy ở đâu rồi thì phải sau khi suy nghĩ cẩn thận đó chẳng phải là bộ dáng của mình vừa chạy thoát thân hay sao? Mã Áo và nhân viên nhà ma cạn lời. Người nhân viên mỉm cười nhìn Mã Áo. Thưa anh, xin hỏi có cần giúp gì nữa không? Anh ta đã thấy nhiều người khách như vậy, thậm chí là bộ dáng còn kinh khủng hơn cả Mã Áo cũng có. Có người tay chân mềm nhũn không thể động đậy được, là nhiều nhất. Còn la hét chói tai, kêu khóc cũng không ít. Có người còn buồn cười hơn, hỏi hắn ở trong quan tài thật sự là có người chết. hay là mai không, nếu không tại sao nhìn lại khủng khiếp như vậy. Những người này cứ bắt nhân viên công tác phải xác nhận đi xác nhận lại ở trong quan tài là giả trang, giống như là nhận được đáp án này họ mới yên tâm. Mã áo chỉ là một trong số đó, cũng bình thường thôi. Mã áo nói, điện, điện điện điện thoại của tôi, rồi bên trong đó. Người nhân viên công tác nói, ờ, xin hỏi cậu ở chỗ nào? Ờ ở ngay trước quan tài đó. Quả nhiên là như vậy, người nhân viên cũng không thấy bất ngờ. Được rồi, cậu chờ một lát. Còn không phải chỉ là nhặt điện thoại thôi sao, anh ta thậm chí còn đi nhặt cả giày, bít tất, điện thoại chỉ là chuyện nhỏ. Xung quanh còn có người đang cười, phần lớn bọn họ mới từ trong nhà ma đi ra, không ít người đã nhìn thấy bộ dáng vừa rồi của hắn. Mãi đến lúc này, mã áo mới phát hiện, vẫn có không ít người đang ngồi ở bên ngoài nhà ma, khuôn mặt của họ vẫn chưa hết vẻ khiếp sợ. Nhưng cũng đầy kích thích và hưng phấn. Hình như là còn nóng lòng muốn thử. Mà áo cúi đầu, chẳng lẽ là gã đã nhìn nhầm? Không thể nào. Gã không phải là người mù, càng không mắc chứng hoang tưởng. Gần như vậy thì làm sao có thể nhìn nhầm được? Đương nhiên là bất kể như thế nào, gã cũng không có can đảm quay lại đó lần nữa. Gã không muốn phải trải qua cảnh tượng vừa rồi lần thứ hai. Lúc này, gã không tránh khỏi, nghi ngờ chính mình. Lẽ nào thật sự gã là kẻ nhát gan? Không. Gã không phải là người nhát gan. Nhất định là do nhà ma này quá đáng sợ. Đương nhiên lúc này, gã chỉ lo. Không biết những bình luận mà áo biến mất tìm kiếm ma áo đang xuất hiện trên chat box của livestream Vô số người nghe tin lại tò mò xem náo nhiệt. Tràn vào trong, số lượng khán giả xem livestream đã tăng lên 500.000 người. Cho dù là phòng stream mở tối, Có ánh sáng màu xanh lét lập lòe, có tiếng nhạc xa xôi vọng tới. Thế nhưng phòng stream ngày hôm nay náo nhiệt, bầu không khí trong đó cũng không thể khiến cho người ta khiếp sợ được. Cho đến khi trong tiếng nhạc xa xôi, vọng đến có tiếng bước chân. Ở trong phòng stream vốn đã yên tĩnh, nhưng chỉ một âm thanh này thôi, được phóng đại lên vô số lần. ngay cả những bình luận cũng chợt tăng lên, rồi lại im phăng phắc một lát. Sau đó tất cả bùng nổ. Họ đang đặt cược xem ai là nhân viên quay lại của nhà ma hay là mã áo nhát gan. đương nhiên cũng có người dội nước. Này, cũng có thể không phải hai người đó đâu. Có khi chỉ là một người tình cờ đi ngang qua là cùng. Nếu như vậy thì thật sự là quá đáng. Mã áo nhát gan của bọn họ. Không thể nào vứt bỏ phòng stream lâu như vậy Mọi người đang tranh cãi náo nhiệt Thì tiếng bước chân càng lúc càng gần Cuối cùng dừng lại Ở bên cạnh chiếc điện thoại Cả phòng live stream lại lợi Tiếp tục im lặng Không gian im phăng phắc Kèm theo đó Là một không khí nặng nề bao phủ Trong trước mắt tiếp theo Chỉ thấy trong màn ảnh điện thoại tối tăm Một bóng trắng bay vào đứng lại cúi đầu nhìn xuống bởi vì quá tối cho nên gương mặt cũng trở nên mơ hồ chỉ còn lại sự mờ mịt và tái nhợt mà đôi mắt thì đặc biệt rất rõ ràng đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại không chốc bởi vì quá tối cho nên nhìn không rõ làm cho bọn họ có cảm giác như là bị vật gì đang nhìn tới chỉ vừa nhìn trong trước mắt thôi đã khiến mọi người căng thẳng nổi ra gà đầy người. Này, tôi tôi đến ngất mất. Người người kia là ai vậy? Này dù sao tôi cũng chắc chắn đó không phải là ma áo. Cũng cũng không phải là nhân viên của nhà ma đâu. Vậy vậy không lẽ đó là ma? Ma ơi, ma ơi thật là dọa người. Vừa rồi khi nhìn vào đôi mắt đấy, tôi tôi tí nữa đã muốn đái cả ra quần. tiểu điềm điềm là quản lý phòng livestream mạ áo to gan ban đầu cô còn đang cười cười streamer nhà mình quá độ nhát gan nhưng bây giờ cô không cười được nữa trái lại kinh hoàng nhìn bóng dáng kỳ lạ và đôi mắt không hề có cảm xúc cho nên có vẻ hơi u ám đáng sợ xuất hiện trong phòng stream đột nhiên cái bóng dáng kia tới gần rồi thân ảnh đang di chuyển dường như là cái điện thoại được nhặt lên Bởi vì ở trong màn ảnh, không còn là trần nhà tối tăm cũng không phải là hai con mắt khủng khiếp, mà là một cái quan tài. Chính là cái quan tài đã hai lần dọa cho ma áo khiếp sợ. Màn hình bắt đầu lay động, cái quan tài càng lúc càng gần. Đây là định làm gì? Toàn bộ phòng livestream đều im lặng, tất cả mọi người trơ mắt. Nhìn nắp quan tài mở ra. Cảnh ở trong nhà mã vốn dĩ đã rất khủng khiếp, lại thêm tiếng nhạc nền vang lên, càng thêm phần đáng sợ. Khi mọi người đây đang nghi ngờ, chỉ thấy cô gái xa nà lạ đột nhiên xuất hiện, chẳng nói câu nào. Đi tới, đứng ở trước quan tài. Trong nháy mắt, trong các bình luận không ngừng kêu lên oa oa, mình ngất, cô ta định làm gì. Sau đó vào lúc mọi người đang mù mịt khiếp sợ, màn ảnh nhất thời chuyển động, họ từ bên ngoài nhìn vào quan tài, biến thành là từ quan tài nhìn ra phía ngoài, rồi chậm rãi hạ thấp xuống, hiện lên trong màn hình điện thoại, là quan tài tối đen như mực, chỉ có ánh sáng mờ mờ xuyên ra cho nên không thể nhìn rõ. Đột nhiên rầm một tiếng Nắp quan tài đóng lại Trong màn ảnh cuối cùng Chỉ còn là bóng tối Yên tĩnh phăng phắc như chết chóc Này, cứu tôi với Tôi tôi cảm giác như là vừa rồi Mình nằm vào trong quan tài đó Có cái chuyện gì vậy các ông Tôi ngất bất Tôi có thể nói là tôi bị dọa Đến đái cả giá quần này anh anh đã ra quần đã là gì chứ tôi còn đang đổi hết cả da gà đây mẹ tôi hỏi vì sao tôi khóc tôi có thể nói là mình bị dọa không tôi, tôi, tôi nhớ mà áo nhát gan quá lấy mà áo nhát gan mau cho chúng tôi về thôi Ôi, tiểu má tiểu má anh mau quay về đây tôi tôi không muốn ở đây nữa cứu tôi với ai cứu tôi với cố Viêm thật sự không nhớ nổi. Mình đã nhặt được điện thoại lần thứ mấy. Cô không hiểu. Điện thoại đắt tiền như vậy. Làm sao họ lại tùy tiện đánh rơi? Nếu như là cô thì đã cẩn thận nâng trước ngực đeo trên cổ. Tuyệt đối không có chuyện rơi. Không đúng. Sao lại không thấy nữ quỷ áo đỏ đâu? Mình nhờ cô ấy làm hộ có một buổi tối. Mà lại thế này thì đúng là vô trách nhiệm. Lúc mà áo lấy lại điện thoại. là đã qua 30 phút sau. Hắn còn đang nghĩ rằng kênh livestream của hắn bùng nổ, dù sao hắn đã mất tích lâu như vậy, ai biết những người theo dõi đó đã làm ầm đến mức độ nào. Đương nhiên so với kênh livestream thì hắn càng sợ việc từ nay về sau, bản thân mình sẽ đi gắn liền với cái mặt mà áo nhát gan. Hắn đến đây vốn là muốn chứng tỏ thực lực, không ngờ kết quả lại ngược lại, cầm chắc cái danh hiệu con quỷ nhát gan. Nhà ma này rất quỷ dị. Từ trước tới nay hắn chưa từng chịu thiệt ở bất kỳ đâu. Không ngờ hôm nay lại lất thất bại lần thứ hai ở chính nơi này. Mà áo cực kỳ buồn bực, chỉ ước thời gian có thể quay lại. Hắn thả rằng bị gắn cái mát nhát gan, nhưng nhất định không muốn tìm đến đây một lần nữa để bị mất mặt. Kết quả, khi cầm điện thoại lên, màn hình đang comment cực kỳ nhộn nhịp. Chỉ là xu hướng cũng không có tệ như hắn nghĩ Ôi, ôi mẹ ơi Cuối cùng con cũng thoát ra khỏi đây được rồi Ôi mẹ ơi ôi. Này nói ra mọi người không tin Tôi, tôi còn vừa nghĩ tôi đã nằm trong quan tài một lúc đó Ây cuối cùng đã thoát ra ngoài rồi Thoát ra ngoài rồi Không khí ở bên ngoài thật dễ chịu Thật tuyệt vời Này, lẽ nào chỉ có một mình tôi tò mò Người nằm ở trong quan tài là ai tìm phải cứng đến mất mức, mức nào mới có thể nằm ở trong đó lâu như vậy. Ở nơi đó tăm tối. Cho dù là không mắc hội chứng sợ, không gian hẹp thì cũng vẫn sợ đó. Đúng vậy, đúng vậy. Thật là đáng sợ. Ây, dọa chết em yêu rồi. Tiểu má, anh thật là quá đáng. Anh chỉ lo cho bản thân mình. Anh không quay lại cứu chúng em. Anh thật là đồ vương tâm. Anh thật là phụ bạc. Đúng vậy đó, phụ bạc cộng một. Vô đường tâm cộng một. để tiện cộng một. Mạ áo nhát gan cộng một. Đây là chuyện gì xảy ra? Mã áo nhìn mà hoa cả mắt, không ngờ lại không có ai mắng mỏ chửi bới hắn, chỉ có kêu khóc trách móc một chút những câu chữ đó. Hoàn toàn là may mắn vì tìm được đường sống trong chỗ chết. Rồi nửa tiếng vừa nãy, cả đám khán giả hóng lai đã trải qua chuyện gì vậy? Mã áo dùng mình, không hiểu vì sao hắn đột nhiên không có hứng thú đi tìm hiểu chân tướng của việc này nữa. Ngược lại với bên phía mà áo đang loạn cào cào cả lên. Bên trong chỗ cố phi âm vẫn yên lặng như cũ. Hết sức có trách nhiệm nằm im ở trong quan tài. Mãi đến khi cô tan làm. Thì cô nàng ma điên và bà già quét rác mới từ từ đến. Hai con ma này có vẻ không dám nhìn cô. Tiếc là cố phi âm đang mải nghĩ đến việc. Chặt cây lấy gỗ để làm quan tài cho nên không có chú ý. Hơn nữa nơi này cách ngoại thành khá xa. muốn tới đó thì phải đi xe rồi đi vòng qua núi cây ở trong thành phố bây giờ đều đã được đánh số ghi chép thậm chí còn có cả một camera theo dõi cô không dám chặt lung tung sợ bị coi là lâm tặc rồi bị bắt giam không dám sợ đến đống cây trong thành phố thì cô chỉ có thể xách dao ra ngoại thành mà chặt ở trên núi nhiều cây chặt một hai cây chắc là không bị phát hiện bởi vì phải lên núi làm việc Lại toàn là những việc tay chân nặng nhọc. Cố viêm biết rõ Cơ thể nhân loại này của cô yếu ớt Thuộc vào dạng không ăn một bữa thì đói là. Cô không dám chậm trễ, Dẫn hai con ma đi đến cửa bệnh viện Mua cơm hộp Còn cẩn thận mua thêm hai chiếc bánh bao Chuẩn bị buổi tối lúc nào đói Sẽ đem ra ăn tạm Ông chủ cực kỳ tốt bụng Hôm nay lại thưởng cho cô một cái lì xì xấu tệ Còn đặc biệt khen ngợi cô Khiến cho nhân viên ưu tú như cô Nhận được ánh mắt hâm mộ và ghen tị của các thành viên trong nhóm đám ma. Cứ đà này thì chắc chắn là sắp có quan tài để ngủ. Cuộc sống trôi qua càng ngày càng tốt đẹp. Mãi cho đến khi cô ăn hết cơm hộp chuẩn bị rời đi, thì đột nhiên nhìn thấy mấy chiếc xe cứu thương vọt tới. Đèn đỏ nhấp nháy liên tục, tiếng còi u u khâm dứt. Họ hoảng sợ lập tức trốn sang bên ven ven bên kia đường. Trước kia cô đã từng nhìn thấy xe cứu thương, Có điều là một chiếc một, hôm nay là hai ba chiếc nối đuôi nhau tới. Cực kỳ hiếm gặp, vừa nhìn một cái là đã biết có chuyện. Cô đang ngập nghĩ một chút, lại thấy nữ quỷ áo đỏ từ trong bệnh viện bay ra. Nữ quỷ áo đỏ nhẹ nhàng lướt qua cô gái đen cùng với bà già quét rác. Hai con ma cũng nhìn lại, sau đó cả ba cùng rời mắt. Trên khuôn mặt trắng bành bạch của họ tự nhiên. Như chưa từng gặp qua đối phương Nữ quỷ áo đỏ giả vờ ho một cái nói Này Mấy người định đi đâu vậy Cố phiêm đáp ta lên núi đó Cô có muốn đi cùng chúng tôi không Nữ quỷ áo đỏ à một tiếng Rồi lắc đầu Không tôi không muốn đi đâu Các người đi đi Tôi còn muốn ở đây hóng chuyện Có chuyện gì vậy Cô không biết à Cô không nghe người ta nói sao Cố phiêm ngờ ngác. Tôi không biết. Nói cái gì? Nữ quỷ áo đỏ kích động. Vậy là cô chả biết gì cả. Là tô địch. Tô địch bị bắt cóc rồi. Cố phiêm quả nhiên bị dọa giật mình. Bắt... bắt cóc là ai? Là gan to vậy sao? Đây mới là trọng điểm sao? Trọng điểm chẳng lẽ... Là tô địch sao? À, cô quên mất. Cố viêm có khả năng. Ngay cả tô địch cũng không biết là ai. Nữ quỷ áo đỏ trợn mắt nhìn cố viêm mấy lần. Cô làm sao có thể quên được? Cô gái ở trước mặt mình là một đứa đỗ nghèo khỉ. Nghèo tới mức ngay cả một sâu thịt dê nướng. Cũng phải để dành làm bữa ăn khuya. Ăn vào còn bị đau bụng. Đến cả di động cũng không có. Đương nhiên là không biết gì đến idol. Mỗi ngày tự hỏi mình nhiều nhất. Chỉ câu hỏi là có được ăn khuya hay không? Cho dù chỉ là một sâu thịt dê nướng rẻ tiền, nữ quỷ áo đỏ buông tay. Hay, bắt cóc cũng không phải là chưa từng xảy ra. Con người bây giờ vì tiền, cái gì mà chẳng dám làm? Cố phiền gật gù đúng vậy đó. Tựa như là cô vậy vì tìm việc làm, kiếm một chút tiền, đã phải bỏ ra biết bao nhiêu là mồ hôi công sức. Nữ quỷ áo đỏ thở dài Hay Bây giờ chuyện Tô Địch bị bắt cóc Đang náo loạn hết cả lên đó Mấy tên vừa nãy Được đưa đến bệnh viện kia Phải có đến 80% chính là fan của Tô Địch Vừa nghe nói anh bị bắt cóc Đã bị kích động đến mức hôn mê Còn mấy người kia chắc chắn là gặp tai nạn giao thông Khi đi đến công ty của Tô Địch Bọn cướp bây giờ cũng thật giỏi Vì tiền Mà ngay cả cái tính mạng cũng không cần Ai cũng sẵn sàng động tới Nghe nói ý, Bọn cướp đưa ra yêu cầu đòi công ty toàn cầu Phải mang 500.000 tệ đi trao đổi Nếu như không Sẽ giết con tin đó Phan của Tô Địch đã bắt đầu quyên góp tiền rồi Cố phiêm nhướng mày năm 500.000 sao Nhiều vậy sao Cô bắt đầu dơ ngón tay tính tính Xem mình phải làm bao nhiêu lâu Phải nằm trong quan tài đến bao giờ Mới kiếm được 500.000 vạn Một lúc sau cô phát hiện, mình tính kiểu gì cũng không thể tính ra được. Đầu óc đã xoắn cả vào. Chắc là đến già cũng chưa đủ. Mới 500.000 bạn thôi, đâu có nhiều. tôi địch tùy tiện nhận vài chương trình giải trí là có thể kiếm lại được. Này, đây là cái loại người gì vậy chứ? Kiếm tiền đơn giản, mà lại còn nhanh như chớp như vậy. đương nhiên, là chỉ sợ bọn cướp. Sẽ làm hại đến tô địch Hiện tại chuyện cũ đã ở Mỹ cả lên Cảnh sát đã được điều động rồi Bọn cướp nếu như dám bắt cóc tô địch Chắc chắn đều là những kẻ muốn tiền Đến nỗi không cần mạng nữa Giết người diệt khẩu cũng không phải là không có khả năng đâu Nữ quỷ áo đỏ nói Các người tự đi đi Tôi sẽ không đi cùng đâu Tôi còn muốn ở lại xem khoảnh khắc lịch sử này Nữ quỷ áo đỏ nói xong Liền nhanh chóng biến mất Hẳn là nàng đã đi hóng chuyện. Cố phiêm mang theo hai con ma, ngồi lên xe buýt đi ra ngoại thành. Ở trong đầu vẫn còn suy nghĩ đến 500.000 vạn. Là nhiều, là rất rất nhiều đó. Hơn nửa giờ sau sắc trời đã tối, cố phiêm bọc áo bông xuống xe, gió lạnh ồ ồ thốc vào mặt, khiến cho cô lạnh đến mức run rẩy. Cô lạnh đến nỗi không chịu nổi, nhưng hai con ma ở đằng sau thì không hề bị ảnh hưởng. Đến cả chân cũng không cần động, cứ thế mà lướt đi nhẹ nhàng thoải mái, làm cho cố phi âm hâm mộ đến muốn chết. Vì chọn một gốc cây mà dù chặt đi cũng sẽ không bị phạt, không bị phát hiện, cố phi âm chỉ có thể dẫn theo hai con ma đi vào sâu trong núi. Cây ở trong núi vừa to vừa thẳng, rất thích hợp để làm quan tài. Có điều sắc trời u ám lại lạnh. Ở trên mặt đất còn nhiều chỗ đọng tuyết chưa tan. Đi vài bước, cô liền có chút không đi nổi nữa. Cô quay đầu lại. Chỉ có thể nhờ con ma điên cùng với bà già giúp đỡ. Tuy cô có chút ngại ngùng, nhưng thực sự là cô không đi nổi. Ê, có thể làm phiền hai người cõng tôi một đoạn được không? Mỏi quá. Bà già quét rác và... Con ma hàng xóm bị điên, cạn lời. Hai người nhìn chằm chằm một chốc rồi há mồm trợn mắt, nhìn cố viêm để vẻ coi thường. Năm phút đồng hồ sau, cố Phiêm ngồi ở trên lưng con ma điên, cảm kích. Cảm ơn cô. Con ma điên cũng không biết nói sao. Sắc trời đã dần tối, ở trong núi không có người ở. Phóng tầm mắt nhìn ra chỉ thấy một mảng xương khói mờ mịt đầy áp lực. mấy ngày nay trời quang mây tạnh cũng không còn âm u lạnh lẽo như trước lão tứ sau khi đi mao xí thì tiện tay ôm luôn một bó củi về tuy thời tiết tốt nhưng ở trong núi nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm vẫn rất lớn lại không có máy sưởi ban đêm có thể lạnh chết cóng cũng may là ở trong phòng còn có nhiều củi bây giờ vừa đốt củi sưởi ấm vừa uống vài cốc rượu ăn miếng bỏ kho rắc ớt cay như thế đúng là nhân sinh tuyệt vời lão tứ ngâm nga một bài hát vác bó củi về lại tưởng tượng tự nhiên mình có được năm trăm vạn cười đến nỗi trên mặt thật tươi rói thế nhưng lão tứ mới đi được vài bước đột nhiên nghe thấy âm thanh mơ hồ từ đâu vang lên Âm thanh làm cho hắn kinh hãi. Ở trên núi tuyết này ngay cả động vật nhỏ như là con mèo, tìm chỗ trú đông cũng không có. Ban ngày có rất ít người qua lại, huống chi là ban đêm. Nếu như thực sự ở đây có người... Khuôn mặt của hắn nghiêm trọng đi về hướng phát ra âm thanh nhưng lại không nhìn thấy gì cả. Cũng không phát hiện ra có gì khả nghi. Cố gắng nán lại lắng nghe cẩn thận. Những âm thanh bang bang lúc nãy cũng biến mất Xung quanh yên tĩnh đến mức Không nghe được tiếng gì kỳ lạ Ngoài tiếng gió thổi xào sạc trên những tán cây Giống như tất cả chỉ là ảo giác vậy Lão tử gãi tóc Có thể là hắn nghe nhầm Cũng không suy nghĩ nhiều nữa Mà ngâm nga câu hát đi về Vừa về đến nhà hắn lập tức uống một ngụm rượu Cơ thể lúc này mới ấm lên, gãi gãi cầm. Ê, đại béo, tên ở trong phòng đã tỉnh chưa? Người được gọi là đại béo, đúng là vừa to béo vừa khỏe mạnh. Cả người toàn là cơ bắp. Lúc này, y đang ngồi trên ghế đá, uống rượu hút thuốc, nghe vậy thì nói. "ai mới xem qua, vẫn chưa tỉnh. Cơ thể tên Tiểu Bạch Kiểm này yếu ớt, thuốc mê của lão Tam nặng quá, chắc là phải vài tiếng nữa đâu. Hời vừa đúng lúc Tránh cho hắn ta tỉnh lại rồi làm loạn Yên tâm đi lão nhỉ Trông chừng đằng sau rồi Không xảy ra chuyện gì đâu Này có làm một chén không Lão Tứ vốn hệ tham ăn lười làm Nếu không Cũng sẽ không đi vào con đường này Hắn lập tức ngồi xuống nhồm nhòm rượu thịt Là đại béo nhắc uống ít thôi Chờ đến khi xong việc rồi uống Cũng chưa muộn Nếu không Uống nhiều không khéo còn hỏng việc Lão Tứ thấy cũng có lý Chờ tiền tới tay Không phải là muốn ăn uống gì cũng được hay sao Đại béo uống hơi nhiều Cho nên đứng dậy đi bao mau, mau xí Gã vừa cởi quần Thì lại nghe thấy âm thanh mơ hồ Bang, bang, bang Vang lên ở đâu đây Đại béo giật mình Kéo quần chạy ra ngoài cầm đèn pin soi khắp nơi Nhưng lại chẳng thấy gì cả Bên ngoài không có lấy một bóng người Nhưng rõ ràng vừa rồi Gã nghe thấy âm thanh đúng là như là người ta chặt cái gì đó Ai ở bên ngoài vậy? Ở trong rừng vẫn là một mảng im phăng phắc Một lát sau không thấy có ai cả Âm thanh kia đã biến mất đừng nhìn bại bè đại béo mập mạp. thực ra gã rất cẩn thận dù sao vẫn cảm thấy không thể nào tự nhiên có âm thanh đó. không nhịn được đi ra ngoài tìm. ánh đèn pin lóe lên bỗng nhiên gã nhìn thấy ở dưới gốc cây đằng xa có một bóng người trong tư thế lơ lửng hết sức quỷ dị. là một cái bóng màu đen chỉ nhìn thấy là bóng người. Hình như là tóc rất dài. Là phụ nữ. Này, cô, cô kia. Cô là ai? Mau đứng lại. Cái bóng không dừng lại, chỉ nghiêng đầu. Gã thấy được một nở khuôn mặt trắng xanh. Toàn bộ cái bóng lợn quanh gốc cây rồi nhanh chóng biến mất. Gã vội vã đuổi theo, nhưng lúc đi đến gốc cây thì lại không thấy gì cả. Hoàn toàn là trống trải, chứ đừng nói đến người phụ nữ. Gã nghi hoặc. Không lẽ là mình nhìn nhầm Không, không thể nào Không phải Đúng lúc này Gã nhìn thấy gì đó ở dưới gốc cây Gương mặt sần sùi đầy rỗ của gã Hiện lên vẻ kinh hoàng Gã thấp giọng chửi thề Trên chán đã đổ mồ hôi Cuối cùng bất chấp điên cuồng mà chạy về Lão Tứ nghe thấy động tĩnh bèn chạy ra thì thấy đại béo đang như phát đêm này sao vậy có có phải là cảnh sát đã tới đại béo thở gấp lắc đầu không không phải không phải là cảnh sát không phải là cảnh sát vậy mày chạy cái gì đại béo trợn mắt nhìn cầu thể cường trắng đang không ngừng run dậy không không có dấu chân ở trên mặt đất không có dấu chân vừa rồi rõ ràng là gã nhìn thấy Ở dưới cái cây đó có một cô gái đi qua. Gã sợ đối phương phát hiện ra bọn họ. Cho nên lén đi báo cảnh sát. Gã lập tức đuổi theo. Nhưng lúc chạy qua đó thì phát hiện. Chỗ đó không chỉ không có người. Mà thậm chí không có cả dấu chân. Ngoại trừ dấu chân của chính gã. Thì không còn dấu vết nào khác. Tuyết ở trong núi rơi dày như vậy. Có người đi qua. Làm sao lại không để lại dấu vết gì? Vậy vừa rồi... thứ mà gã thấy là cái gì gã lau mặt phát hiện trên trán của mình toàn là mồ hôi lạnh vội đem tất cả những gì mình nhìn thấy nói cho lão tướng nghe lão tướng nghe xong cũng run lên bởi vì trước đó hắn cũng đã từng nghe thấy tiếng bang bang chỉ là hắn ta không dám đuổi theo và cũng không nhìn thấy bất kỳ cô gái nào cả Này, liệu có phải là có người nào đang giả thần giả quỷ? Không, không thể nào đâu. Mặt đất tuyết dày như thế. Làm làm gì có ai đi qua đi lại mà không có dấu chân được? Hai người nhìn nhau, không khỏi run lên, sống lưng lạnh toát. Lão nhị nghe thấy tiếng cũng đi ra không nhịn được. chúng Mày Hoàng đây làm cái gì? Còn muốn kiếm tiền không? Bình tĩnh hết cho tao xem nào. Còn tí việc đã sợ như thế thì còn làm ăn được cái chó gì? Hả? Đại béo và lão tứ, chỉ có thể đem chuyện vừa rồi kể lại cho lão nhị, càng nói càng hoảng sợ. Anh hai ơi, em thấy trong núi này có quỷ quại được. Lão nhị chưa từng gặp qua đương nhiên, sẽ không cảm thấy sợ, tuy vậy vẫn hơi trột dạ. Quỷ cái gì mà quỷ, chắc là mày nhìn nhầm rồi, trên đời là làm gì có quỷ. Lão hử lạnh một tiếng, nếu như thật sự có quỷ, thì phải tới tìm tao. <cười> Mày không thấy tao vẫn sống tốt nữa à? Đừng có thần hồn nát thần tinh vơ vẩn. Mày còn muốn kiếm tiền không? 5.000 vạn là con số rất lớn. Chỉ cần có được số tiền này thì mỗi người bọn họ sẽ được chia hơn 1.000 vạn. Đến lúc đó vượt biên trốn ra nước ngoài thì sẽ chỉ việc hưởng những ngày tháng êm đẹp. Nói như vậy cũng đúng. Tâm trạng nóng nảy vì quá sợ hãi của bọn họ quả nhiên đã ổn định hơn nhiều. Ở trên đời này không có ma quỷ, không có. Chắc chắn là họ nhìn nhầm thôi. Lão nhị sợ hai cái thằng ngốc này làm hỏng việc. bèn nói. Chúng mày ra canh trực đằng sau đi. Đừng để nó chạy. Đằng trước để tao lo. Đại béo và lão tứ chỉ có thể ra đằng sau. Để cho lão nhị ngồi ở phòng đằng trước. Lão ngồi trên ghế đá uống rượu. Lại ăn thêm mấy miếng thịt lợn tẩm ớt. Thật ra thì lão không yên tâm cho lắm. Đại béo nói nhìn thấy người. Nếu như là có thật. Sau đó phát hiện ra bọn họ thì sao? Nghĩ như vậy, lão không yên tâm, bỏ chén rượu xuống, cầm đèn pin đi ra ngoài. Lão nhìn theo hướng mà lão tứ và đại béo nói, nhưng không nghe thấy tiếng bang bang gì cả. Ngay cả bóng người cũng không có, xem ra đúng là đã nhìn nhầm. Lão yên lòng cầm đèn pin, quay về. Nhưng vừa bước vào cửa, thì từ đằng sau lại truyền đến âm thanh kỳ quái. Không phải... là từ hướng lúc nãy lão lắng tai nghe quả thực là tiếng bang bang bang vang lên rất rõ hình như là từ phía trước của căn nhà âm thanh giống hệt như lão tứ và thằng đại béo mô tả tựa như là đang ra sức chặt cái gì đó trong khe núi trống trải âm thanh vang dội, nó thật sự rất quỷ dị. Không đúng, rõ ràng là thằng đại béo và lão tư nói, âm thanh này phát ra từ phía sau của ngôi nhà. Bây giờ sao nó lại chạy ra đằng trước? Lão nhị rất can đảm, là người có chính kiến. Nhóm người của bọn họ phải dựa vào lão nhị. Mới có thể có lãnh đạo được Lúc này phát hiện ra điều bất thường Tất nhiên là không thể bỏ qua Bây giờ là thời khắc quan trọng Làm sao có thể coi nhẹ Lập tức lão nhị cầm đèn pin trong tay Tới nơi phát ra tiếng động Lão không tin trên đời này có quỷ Nếu như có ma quỷ thì vì sao Cho đến bây giờ vẫn còn chưa tìm đến lão để báo thù Càng tiến đến gần Âm thanh bang bang lại càng rõ Giống như âm thanh của cái dìu Đang chặt cái gì đó vọng lại Lão nhị không tin vào ma quỷ Lạnh lùng cười một tiếng Lão ngược lại muốn xem xem là ai đang giả thần giả quỷ Lúc lão sắp tới gần Lại đột nhiên phát hiện tiếng động Lại im bặt. Trong lòng lão nhị cả kinh Đây là bị phát hiện rồi sao Là, là ai đang ở trong rừng đó Giả thân giả quỷ đừng có làm bộ nữa tôi đã thấy hết cả rồi còn không mau đi ra ngoài cho tôi lão cầm đèn pin chiếu loạn xạ, ánh đèn pin loang loáng chiếu ra nhưng cũng không thấy có bóng dáng gì cả một trận gió lạnh thổi tới thổi rơi cả lớp tuyết đọng ở trên cây tuyết rơi trên đỉnh đầu của lão lạnh đến mức lão run cầm cập lão nhị hừ mạnh một tiếng ra đi đừng có trốn nữa tao đã nhìn thấy rồi đấy ở trong rừng yên tĩnh một hồi lâu bóng cây lay động giống như là con quái thú đang nhẹ nhàng múa vót ngay lúc lão nhị đang nghi ngờ thì bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng của một cô gái Trốn ở đằng sau một thân cây Lão nhìn chăm chú Chỉ thấy cô gái kia nghiêng nghiêng đầu Mái tóc dài đen Lại vừa thẳng Che đi nửa gương mặt mơ hồ Nửa gương mặt còn lại Có thể nhìn thấy rõ Là khuôn mặt tái xanh Ngay lúc này cơ thể đang vặn vẹo một cách kỳ dị Hai chân lắc lơ Trong không trung Đung đưa đung đưa là chân không chạm đất. là cái thứ gì mà chân lại không chạm đất? Đầu óc của lão nhị giật mình cực kỳ kinh hãi. chân của lão nhị bỗng nhiên mềm nhũn. lúc trước dũng khí có nhiều đến mấy đi chăng nữa, thì bây giờ cũng đã tan biến. cô cô, à, à, cô tại sao tại sao cô lại ở đây? cô gái kia cúi đầu không nói năng gì cả lão nhị cố gắng lấy lại bình tĩnh R rốt rốt cục là cô cô định làm gì dừng lại một chút lão nhị quát nói nhanh lên nếu không tôi tôi tôi báo cảnh sát đi bắt cô đó lại thấy cô gái quỷ dị kia cúi đầu xuống cuối cùng cũng mở miệng tiếng nói yếu ớt là tôi rất lạnh. Tôi tới đây để xin một cái cây để làm cho mình một cái quan tài đó. Cô từ từ nghiêng mặt, khóe miệng hơi cong, vén lên một nụ cười quỷ dị. Đôi mắt tràn đầy tử khí nhìn chằm chằm vào lão nhị, gương mặt lộ ra một tia thành khẩn. Tôi Tôi thật sự rất lạnh Rất lạnh Tôi chỉ muốn làm một chiếc quan tài Rất lạnh Làm Làm quan tài Lão nhị hét lên một tiếng Quả nhiên nhìn thấy thân cây ở bên cạnh Có dấu vết bị chặt Lão không kiên cường nổi nữa Xoay người bỏ chạy Bởi vì chạy quá nhanh Hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng, ngã nhào về phía sau. Sau đó, cứ thế lão nhị dùng cả tay lẫn chân mà bò. Đến nỗi đèn pin rơi xuống cũng không dám nhặt. Chạy về như điên vậy. Lão nhị vọt trở vào. Lão Tứ, đại đại béo, Lão Tứ. Giọng của lão nhị lúc này đã khàn khàn, đầy kinh hãi. Giống như là nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ đặc sợ. Nghe thấy giọng nói đó, trong lòng của Đại Béo và Lão Tứ không khỏi ngạc nhiên. Chạy nhanh ra bên ngoài, liền đụng phải người của Lão Nhị đầy tuyết. Lại nhìn thấy Lão Nhị, chỉ thấy mặt của Lão đang tràn đầy hoảng loạn, con người mở to, không khỏi kinh hãi. Họ hỏi làm sao, đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ cảnh sát đã tới. Nếu như cảnh sát đã tới, thì ba người con trai của bọn họ có lẽ đã gọi điện thông báo rồi chứ. Trời ơi, có có quỷ đó, có quỷ đó. Trời ơi, là có quỷ. Lão nhị rôn dày chỉ ra bên ngoài. Cô cô gái, cô gái ngoài kia. Đại béo cả kinh. Ừ, anh cũng nhìn thấy rồi sao? Cô gái tóc dài đúng đúng không? Chân của cô ấy không chạm đất, cơ thể vặn vẹo rất kỳ quái phải không? Lão nhị liên tục gật đầu. Đại béo vỗ tay một cái đói. Tôi đã nói rồi, tôi làm sao mà nhầm được. Lão Nhị gật gật đầu. Tôi vừa nhìn thấy, chân của cô ta không có chạm đất. cổ Cô ta chặt cây. Nói nó là rất lạnh. Muốn, muốn làm cho mình một chiếc quan tài đó. Ai mà lại muốn đi làm cho mình một chiếc quan tài? Lão Tứ và đại béo nghe thế vậy, thì lập tức nhớ tới âm thanh bang bang. bang bang lúc đó bọn họ không nghĩ tới là đang làm gì nhưng bây giờ nghe lão nhị nói hóa ra là ma chặt cây làm quan tài chỉ cảm thấy cả người đều nổi cả da gà lão tứ là người duy nhất chưa nhìn thấy cô gái đó miễn cưỡng mỉm cười có phải là có phải là hai người đã bị nhìn nhầm không căn bản là chẳng có cô gái nào cả lão nhị và đại béo lập tức cùng nói không không thể tôi không nhìn nhầm được cô gái đó rất đáng sợ ngay khi bọn họ đang sợ hãi âm thanh mơ hồ từ phía bên phải nhà lại vang lên ba người nhìn nhau đều nhìn được sự kinh hãi từ trong ánh mắt của đối phương Lúc Tô Địch tỉnh dậy, chỉ cảm thấy cả người lạnh như băng, cứng đờ đờ. Hai chân và hai tay đều bị trói chặt. Căn bản là không thể động đậy được. Bởi vì duy trì một tư thế trong thời gian dài, cả người đã tê dại. Động một chút cũng cảm thấy cả người đau như là bị kim châm. Tô Địch nhớ tới, mình vừa tham gia một chương trình ca nhạc xong. Lúc đó uống một ly rượu vang. Sau khi kết thúc chương trình thì trợ lý đưa anh trở về. nhưng anh thấy đầu óc hơi choáng váng. Sau khi lên xe thì cảm thấy đầu óc mơ hồ. Bây giờ tỉnh lại thì đã ở một nơi xa lạ. Có lẽ anh đang nằm ở trên mặt đất. Mặt đất cứng ngắt, không khí còn có mùi ẩm mốc. Thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi đất. Mặc dù lúc này tâm trạng của tô địch cực kỳ sợ hãi. Nhưng cuối cùng anh cũng giữ lại được bình tĩnh. Anh không có kinh ngạc hét toáng lên. Ngược lại còn tiếp tục giả bộ bất tỉnh. Anh nhận thể quan sát tình huống bây giờ. Bởi vì anh hiểu rõ. Nếu như lúc này mình hét lên. Chỉ sẽ bị bại lộ trước mặt người khác. Làm tăng lên sự đề phòng mà thôi. Mà bây giờ anh chỉ biết một điều duy nhất. Là mình đã bị bắt cóc. Cơ thể của Tô Địch cứng nhắc, âm thầm quan sát xung quanh. Sau đó anh kinh hoàng phát hiện, có đến ba người đang trông giữ anh. Lúc này ba người đang ngồi ở bên bệ cửa sổ. Bộ dáng toàn thân đang đề phòng, hầu như không phát ra bất kỳ một âm thanh nào. Nếu như không phải là một trong những người đó thấp giọng nói gì, anh nghe không rõ. Tô Địch chú ý, nhưng trong lòng lại tuyệt vọng. Những người này đã quá cảnh giác. Tô địch không dám động, chỉ có thể nhẹ nhàng cử động cổ tay. Chỉ tiếc là anh bị trói rất chặt. Anh chỉ nhẹ nhàng một chút thì bị siết đau đớn. Tạm thời, anh từ bỏ dãy giụa. Tô địch cố gắng hết sức duy trì sự tỉnh táo. Chỉ là cái lạnh đến thấu xương đã làm cho ý thức dần dần tan rã, Chìm vào trong mê man cực kỳ khó chịu. Thế nhưng hình như tôi định nghe có tiếng gì đó. Hình như là... Là những tiếng răng rắc như bẻ gỗ. Cái quái gì vậy? Anh không nghĩ ra. Âm thanh này vẫn cứ quanh quẩn bên tai Lúc tưởng rằng mình lại chuẩn bị ngất thì đột nhiên có người thấp giọng nói. Âm thanh kia tại sao đột nhiên dừng lại vậy? Cô ấy đi rồi phải không? À, à, à, lại nữa rồi, lại nữa rồi. Tô địch lập tức tỉnh táo. Cái gì tới nữa? Là chủ mưu bắt cóc anh hay sao? Còn đang hoài nghi, thì nghe thấy một giọng nói thô lỗ đang run rẩy. Tới rồi, cô ấy tới rồi, thật sự là tới rồi. Này, làm sao đây ngay? Hay là chúng ta chạy đi? Lão Nhị cắn răng Để cho Lão Tử bình tĩnh đã Trước tiên từ từ xem rồi nói Lúc này Lão Nhị Lão Tứ và Đại Béo Cả ba người đều trốn ở trước cửa sổ Lén lút nhìn về ra ngoài sân Chỉ thấy cô gái tóc dài Đang ló đầu tới Một màu u ám Cô vặn vẹo một tư thế kỳ quái Từng bước tới gần Hai chân cứ đong đưa đong đưa Giống như đang đi nhưng thực ra là không bởi vì chân của cô đâu có chạm đất cơ thể của cô gái bay lơ lửng bọn họ cách càng ngày càng gần cô gái tóc dài kia cũng bay lơ lửng khuôn mặt trắng xanh cực kỳ âm trầm và khủng bố lão nhị chỉ cảm thấy hàm răng run lên không nói thành lời lão tứ và thằng đại béo thì túm chặt lấy đối phương dùng sức bấu vào thịt đột nhiên Những âm thanh lách cách đó lại vang lên. Sau đó là tiếng gõ cửa. Trong đêm khuya hoang vắng ở giữa núi rừng, tiếng gõ cửa nghe rất rõ. tiếng gõ cửa vang lên bốn lần rồi dừng lại lão nhị đã sợ đến mức toàn thân căng thẳng bất chấp đôi mắt đầy tơ máu đang trợn lên này tôi nghe người ta nói là là quỷ thì gõ cửa bốn lần đó chết mất những người già trong thôn đã từng nói người gõ cửa ba lần quỷ gõ cửa bốn lần Ban đêm mà nghe thấy gõ cửa 4 tiếng, thì có khả năng là đã gặp quỷ gõ cửa. Lúc đó, nghe chỉ cảm thấy, đây là lời người già dọa bọn trẻ con, là mê tín dị đoan. Nhưng bây giờ thật sự gặp chuyện, thì trong lòng vô cùng kinh khủng. Chỉ hối hận là sao lúc đó, mình không hỏi nhiều thêm một câu, để ít nhất còn biết cách đối phó với quỷ. Lão nhị, Lão Tứ và cả thằng Đại Béo Ba người cùng rúm gió lạnh Bởi vì áp sát gần nhau Cho nên cảm giác được Thân thể của người khác Đang căng thẳng Không thể chịu được nữa Họ run lên Hơi thở dồn dập Trên chán đã chảy mồ hôi Họ đã bị dọa đến nỗi sắp sửa vỡ mặt ra Lão Nhị và thằng Đại Béo Đã từng gặp mặt cô gái kia Coi như đã sớm chuẩn bị tâm lý Bây giờ lại bị dáng dấp của cô gái dọa cho hồn phi phách tán Đừng nói gì là lão tứ Lần đầu tiên nhìn thấy cô gái tóc dài Giờ phút này một câu tự an ủi cũng lắp bắp không thốt lên lời được Cô gái tóc dài vừa quay vừa bay đến gần Tựa như hình ảnh đó đã khắc ở trong đầu Lão tứ có cảm giác như có thứ gì đó bóp ở trên cổ Hàm răng kẽo kẹt vang lên ở bên tai Hai mắt trận to Trong mắt vằn những tia máu đỏ Phải làm sao đây Phải làm sao đây Tao còn chưa muốn chết Tao còn chưa muốn chết trời ơi Con mẹ nó chứ Đã đến nước này rồi Thì còn ai muốn chết Lão nhị lau mặt Anh ta nghe người già nói Nếu như gặp quỷ gõ cửa thì tuyệt đối, không nên hỏi nhiều nói nhiều. Lại càng không được mở cửa, chỉ có thể đợi cho nó tự rời đi. Bằng không thì không ai biết khi mở cửa ra, đã nhìn thấy cái gì. Vì lẽ đó, bây giờ tốt nhất là không làm gì, chờ nó tự quay đi. Lão Nhị nói không chắc chắn. À, à, chắc là chỉ cần không mở cửa là nó sẽ không vào đâu. Thằng đại béo nghi ngờ. nhiên mà chuyện này làm sao chắc được. Là, lỡ nó vào thật thì sao? Lão Tứ cả kinh. Chúng ta sẽ chết ở đây đó. Lão Nhị càng thêm buồn bực tức giận. Bây giờ phải làm sao? Chúng mày có dám đi ra ngoài không? Đi ra ngoài thì đương nhiên là không dám. Trong lúc nhất thời ba người yên tĩnh trở lại. Thế nhưng vừa yên tĩnh. Thì tiếng gõ cửa từ bên ngoài lại truyền đến. Vẫn là bốn lần. Ngay cả khoảng rừng cũng lập đi lập lại không thay đổi. Lão tướng nghiến răng nghiến lợi. Con mắt đầy tơ máu trợn lên. Nhìn lão nhị và đại béo. Lúc này nó đã chịu oán hận bọn họ. Là thứ kia là do chúng mày gọi đến. Là do chúng mày gọi đến. Nếu nếu chúng mày không chọc vào cô ta. Làm, làm hỏng. Chuyện cô ta đang chặt cây Thì cô ta đã không tìm đến bọn mình rồi Là lỗi của chúng mày đó Là lỗi của hai thằng mày Ở đây ngoại trừ Lão Tứ Thì Lão Nhị và thằng Đại Béo Đã từng gặp cô gái quỷ dị kia Vừa nghe xong thì trở nên khó coi Lão Nhị nói Ê, Ê, Lão Tứ Mày có ý gì Bọn tao không phải là Có người phát hiện ra tiểu bạch kiểm Chói ở trong phòng Mới đuổi tới Nếu không lạnh như thế này Ai muốn vào trong núi Lão Tử nói. Lão Nhị, mày dám nói việc thành ra thế này, mày phủi tay trách nhiệm sao? Lúc trước, bọn tao nói thì mày bảo là đâu có gì đâu, bảo bọn tao nhìn nhầm, bọn tao đoán mò. Chứ nếu như chúng tao đã sớm đề phòng thì làm sao phải chọc phải cô ta? Tao thấy là mày sơ ý bất cẩn, làm cho cô ta tức giận. Mày là tại mày đó. Mày phạm vào điều cấm kỵ của cô ta cho nên cô ta mới tới, nếu không thì không thù không oán. Tự nhiên, tự nhiên dính với nhau làm gì Đại béo nhổ nước bọt Đóng na. trước kia tao gặp cô ta Cô ta có đuổi theo đâu Sao mày vừa đến thì cô ta lại đuổi tới Mày thấy sắc nổi lòng tham Mày đã trêu ghẹo cô ta phải không Lão nhị đến muốn phát điên Con mẹ nói chứ Chúng mày nói cái gì vậy Cho dù là tao tham sắc nhưng tao cũng không dám làm bệnh đâu Tao phải có giới hạn chứ Huống hồ cô ta đáng sợ như vậy Chỉ liếc nhìn thôi đã xoắn cả giái vào rồi. Làm sao còn ý nghĩ gì khác? Ai biết mày thế nào? Không phải là mày chưa từng làm chuyện như vậy chứ. Mắt thấy chuẩn bị cãi nhau. Đại béo vội vàng nói. Ê, thôi được rồi tất nhiên là đừng có làm ồn nữa. Quan trọng là qua được cái ải này. Sáng mai còn phải đi lấy tiền đó. Hiện tại bắt đầu nội chiến. Chúng mày. Chúng mày còn muốn đòi tiền hay không? 5.000 vạn không phải là một con số nhỏ. Có 5.000 vạn. Thì có thể nói muốn làm gì thì làm Muốn mua gì thì mua Chỉ cần có tiền thì muốn gì cũng được Vừa dứt lời Lão Nhị và Lão Tứ yên lặng Đem sự khó chịu đè xuống trong lòng Cô ta là ai Tô Địch nằm ở đó Nghe không hiểu Cũng không hiểu tình hình bây giờ Ba người kia là bọn bắt cóc anh Nhưng bọn họ chen vào trong cùng một phòng Không phải là để trông coi anh Hình như bọn họ đang sợ thứ gì đó, thậm chí còn vì vậy mà chửi nhau. Vật kia ở trong miệng họ lẽ nào chính là người gõ cửa? Thật ra từ lúc có người gõ cửa, tô địch đã muốn kêu lớn, nhưng trong miệng bị nhét một cục rẻ. Quai hàm vừa đau vừa mỏi, yết hầu thì khô khốc. Căn bản là không kêu được thành tiếng. Những người này vô cùng cảnh giác, ngăn chặn mọi khả năng kêu cứu. Hướng chi ba người kia ngay sau anh. Một khi anh có hành động lạ. Bọn họ mà phát hiện ra. Lúc đó. Tô địch cuối cùng không dám manh động. Vô cùng sốt ruột. Chỉ chờ đến đúng thời cơ để hành động mà thôi. Anh không nghĩ đến là ba tên cướp. Không những nội chiến. Mà còn chẳng thèm quan tâm đến anh. Thậm chí còn chưa phát hiện ra là anh đã tỉnh. Đây không thể nghi ngờ. Là họ cho anh cơ hội Anh lé mắt Đánh giá ba người đàn ông ngồi ở góc phòng Cho dù chỉ nhìn sơ sơ Nhưng cũng biết Vóc dáng của chúng rất cao to Đều là những người làm việc chân tay Giờ phút này đang ngồi rúm gió cùng nhau Giống như là mấy khối đá Không cần nghĩ cũng biết là Anh sẽ không đánh lại bọn họ Càng không nói Cả người anh đang bị chói Chỉ sợ là chạy không xa đã bị bắt về Huống chi anh có cảm giác Đầu óc của mình càng ngày càng mơ hồ, rất lạnh, rất nóng, giống như là bị bệnh. Lúc nóng, lúc lạnh, đáng sợ. Tiếng gõ cửa đã dừng lại. Anh không hề nghe thấy tiếng chân rời đi. Không nhịn được anh có chút nóng nảy. Bỏ qua lần này, chỉ sợ là anh sẽ chẳng còn cơ hội. Này, cứu với, cứu tôi với. Anh ngờ khi mà tô địch vừa hô lên một tiếng, Thì mấy người ở bên cạnh đã nhào lên, đè anh ta xuống, lấy tay bịt miệng của anh ta. Bàn tay thô sáp, đầu ngón tay có mùi bùn và mùi thuốc lá, bịt mũi của Tô Địch. Sức của họ rất mạnh, Tô Địch cảm giác như mình không thể hít thở. Chẳng lẽ là mình phải chết ở đây? Thế nhưng Tô Địch mới 25 tuổi, đang trong thời kỳ đẹp nhất của con người. Rất nhiều nơi chưa từng đi, rất nhiều thứ chưa từng thử. Rất nhiều việc chưa từng trải qua Quan trọng nhất là anh còn chưa báo hiếu cha mẹ Làm sao anh có thể chết ở đây được Nếu như anh chết Cha mẹ anh sẽ đau khổ đến mức nào Tôi địch không muốn chết Lại càng không muốn chết Ở một nơi quỷ dị như vậy Anh liều mạng dẫy giụa, Càng dẫy giụa thì lực tay ấn xuống càng mạnh Giờ phút này anh tuyệt vọng May mà đại béo vừa tới đúng lúc Lắc tay lão nhị Cho nhẹ nhàng một chút không cẩn thận thì giết người lão nhị lúc đó mới thả lỏng lực tay miễn cưỡng lấy lại được một cái mạng cho tô địch trên trán của hai người ứa mồ hôi ánh mắt hoảng sợ lắng tai nghe âm thanh bên ngoài tiếng gõ cửa không còn nữa cũng không có âm thanh kỳ lạ nào qua một lúc lâu lâu đến mức mấy người trong phòng duy trì tư thế như sắp biến thành đá ở bên ngoài vẫn cứ yên tĩnh lão nhị và đại béo dựa vào ánh đèn chiếu từ trước cửa sổ liếc mắt nhìn nhau trong mắt đầy tơ máu có vẻ hưng phấn đi chưa cô ta đã đi rồi phải không ở bên ngoài không có âm thanh hẳn là đã đi rồi lão tứ không nhịn được nghiêng tai lắng nghe quả nhiên là không có âm thanh gì hết trong lòng họ vui vẻ lặng lẽ tiến đến trước cửa sổ Ở cửa sổ có một khe hở, hắn mở to mắt nhìn ra bên ngoài, xem cô gái kia đã rời đi chưa. Từ từ, từ từ đưa mắt lại gần khe hở cửa sổ, thì đột nhiên, một con mắt nhìn thẳng vào bên trong là một con mắt trợn to. con người đang đảo loạn, nhìn chằm chằm vào anh ta. "Không, có quỷ, có quỷ, trời ơi." Anh ta rít lên một tiếng. Lão Tứ nhũn cả chân ngã vật xuống đất. Cửa sổ mở ra, một trận gió lạnh lẽo ẩm ướt thổi đến. Trận gió lạnh thấu xương. Cô gái có mái tóc đen đang đứng trước cửa sổ, đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Mái tóc dài bồng bềnh, khuôn mặt tái nhợt. Cảm giác là bị cô ta nhìn, âm trầm. Nhưng có vẻ như cô ta không tức giận. Chỉ đơn giản là cô ta đang nhìn bọn họ. Trong tay đang cầm một cây rìu, Không biết có phải là do ảo giác hay không. Họ nhìn thấy trên cây rìu có máu tươi nhẹo xuống. Cô gái nở nụ cười quỷ dị, lộ ra sự lạnh lẽo. Thì ra Các người ở đây Làm tôi chờ lâu quá Từ nãy đến giờ cô ta không đi Lão nhị và đại béo cả kinh Con người trợn lên Mồm há hốc Hai người run rẩy sợ hãi nhất thời Quên cả phản ứng Lão tứ từ dưới đất bò dậy Không nói được câu nào ra hồn Lão tứ chỉ có lao ra ngoài Không không đừng, đừng, đừng có giết tôi, có giết tôi. Cứu, với, cứu với Lão Tứ vừa chạy Thì lão nhị và thằng đại béo Cũng không chậm trễ Họ tranh nhau chen lấn ra ngoài Lúc này đứa nào chậm Thì đứa đó chết Bọn họ không muốn chết Họ lúc này làm gì còn quan tâm tới tô địch Đã sớm sợ vỡ mật chạy đi Mãi đến lúc chạy ra xa Mà vẫn có cảm giác được ánh mắt kia Phẳng phất như đang nhìn những người chết Cố Phiêm chờ mắt Nhìn ba người đàn ông cao to chạy như điên Biến mất trong bóng tối Cô nhìn cô gái nhà hàng xóm Và bà lão quét rác Này Hình như lại dọa người ta chạy mất rồi con ma điên Và bà già quét rác cũng không biết nói sao Hai người lặng lẽ quay đầu đi Còn cố Phiêm Thì không quan tâm Cô chỉ muốn tới đây để hỏi xem Là ở đây Cây có thể chặt được không Nếu như chặt được thì cho cô chặt một cây Có phải tốt hơn hay không Dù sao mấy người này hình như rất quan tâm Đến mấy cây cây Không khéo lại gọi cảnh sát đến bắt cô Vì tội chặt cây Nếu như là trước kia thì cô không quan tâm Cô là quỷ Còn bây giờ thì cô là người Bị cảnh sát bắt Cô không chỉ ngồi tù mà có khi còn bị phạt tiền Tù thì cô có thể ngồi Chứ tiền nộp phạt thì cô lấy đâu ra Muốn cô nộp tiền Chẳng phải là muốn cắt ra sẻ thịt cô hay sao Vì thế Cô liên tục đổi chỗ chặt cây Nhưng trong lòng vẫn cứ thấp thỏm Trái lo, phải nghĩ Muốn tìm kiểm lâm nói chuyện một chút Thật sự không được thì cùng lắm Mình đút lót 10 tệ đi cửa sau Mọi người cũng có lợi Chỉ là không nghĩ tới vừa mới gặp Còn chưa nói được mấy câu với những người kiểm lâm, thì họ đã chạy mất. Cô lại càng thêm vui vẻ, nếu như người đã chạy thì chẳng phải là cô sẽ tiết kiệm được mười tệ. Thế nhưng cây còn chưa kịp chặt, cô đã thấy dưới đất có một người đang nằm. Cô vốn không chú ý đến. Chỉ là thính tai nghe âm thanh ú ớ ở trong phòng một chút, bây giờ mới nhận ra là có người đang bị trói Cho dù cố phi âm không có bằng cấp, không có kiến thức thì cũng biết. Trời lạnh nằm ở dưới đất là một chuyện không ổn. Bởi vì lạnh như vậy thì giống như là nằm trên tảng băng. Người bình thường sẽ chẳng ai thích. Tùy hiện tại cô cũng đang nằm ở đất. Nhưng còn có lót ván gỗ và rơm dạ. Đều là đồ cô góp nhặt. tôi địch cảm giác mình hẳn là bị ốm. Không chỉ bị sốt mà còn bị bịt mồm lâu như vậy. Cho nên đầu óc thiếu dưỡng khí. Cố gắng giữ cho mình tỉnh táo. Bởi vì trong tình trạng này mà ngất đi thì còn nguy hiểm hơn. Bọn cướp ra tay tàn nhẫn như vậy. Xuống tay giết người cũng không phải là chuyện làm cho anh bất ngờ. Lần này anh nghĩ mình thực sự là sẽ chết ở đây. Nào biết người đàn ông vốn đang đè anh đột nhiên buông ra. Ở bên cạnh có người kêu là có ma có quỷ. Sau đó bỏ chạy như điên. Hai người ngồi xổm xuống bên cạnh anh ta cũng bị dọa sợ. Cuối cùng tất cả chạy ra bên ngoài. Có câu nói, không làm chuyện đuối lý, không sợ, ma gõ cửa. Tô địch dù biết ở trên đời này không có ma, nhưng giờ phút này, anh ta thực sự là mong có ma để trừng phạt những kẻ kia. Tô địch ôm hy vọng, mãi cho đến tận khi anh nghe tiếng chân đang lại gần. Hình như là có người đang đứng ở ngay bên cạnh. Tô địch dãy ruộng mở mắt. Mơ hồ thấy một cô gái mặc đồ đen Cô cúi đầu Tóc vừa dài vừa thẳng Buông xuống trên gò má Cái bóng mờ tạo thành cái bóng chiếu xuống Khiến cho tô địch không nhìn rõ dáng dấp Của người đang đứng kia là ai Chỉ thấy là cặp mắt nhìn anh Lạnh lẽo như không có nhiệt độ Anh dùng mình Chỉ cảm thấy không khí tựa như lạnh thêm mấy phần Cứu tôi Cứu tôi Anh mở to mắt, nhìn cô gái tóc dài. Anh dùng toàn bộ sức lực để thốt lên. Cố Phi âm không nghĩ tới. Những người kiểm lâm kia lại bắt cóc thì ra họ vốn không phải là kiểm lâm. Bọn họ trói người ở đây, làm cho cô lo lắng một phen. Nhìn dáng vẻ ốm yếu của người này, hít nhiều thở ít lại còn bị trói gô lại như vậy, không chừng có khi có chết ở ở đây. Cố Phiêm nhanh chóng lấy ra khăn. Quả nhiên người này thở hồng hộc. Có vẻ thoải mái. Cố Phiêm lại lấy cây rìu cắt đứt dây chói. Tô địch cuối cùng cũng được cởi trói sau mấy tiếng. Nhưng vẫn chưa thể đứng lên được. Cố Phiêm muốn báo cảnh sát. Chuyện như vậy đương nhiên là phải tìm cảnh sát chứ. Nhưng cô lại không có điện thoại di động. Nếu như đã rời khỏi nơi này thì cô có thể đi được. Nhưng còn người này. Vừa nhìn đã biết là bệnh nhân, đứng còn khó. Làm sao mà đi? Bắt cô cõng thì cô không cõng nổi. Dù sao đến chính cô còn cần người cõng. Đợi một lát nữa ba tên cướp kia quay lại thì phải làm sao? Hiện tại cô chỉ là một con người. Tay chân nhỏ nhắn, chói gà không chặt. Cô nhìn lại hai con ma. Hai con ma cũng nhìn cô, ánh mắt không có cảm xúc. Tô Gia đang náo loạn. Từ khi tin tức Tô Địch bị bắt cóc truyền về, Tô Gia không yên tĩnh. Quản lý công ty của Tô Địch và cảnh sát đều đến. Tất cả đã sẵn sàng. Tô Gia dùng tốc độ nhanh gọn nhất tóm gom đến 3.000 vạn. Quản lý cầm thêm 2.000 vạn, chỉ chờ trời sáng là sẽ đàm phán với bọn bắt cóc. Việc cần nhất là đảm bảo sự an toàn cho Tô Địch. Mẹ Tô Địch khóc đến sưng cả mắt, mệt mỏi tựa vào ghế salon. Có một chút âm thanh là giật mình tỉnh dậy hỏi Tô Địch đã về chưa. Còn cha Tô thì không nhịn được thở dài. Vỗ lưng an ủi vợ, nói cảnh sát sẽ đem con trai mình về an toàn thôi. Lời này đương nhiên là chẳng có tác dụng. Mẹ Tô ôm mặt khóc tu tu, đột nhiên nhớ ra điều gì. Này, mấy người trước tôi đi biếu thắp hương. thuận tiện xem bói một đại sư ở xa bên đường. Đại sư xem bói nói, con trai mệnh tốt. nhưng mà bà có một kiếp nạn ở trong đời rất có khả năng là không qua được mệnh của nó là tuổi trẻ đoàn mệnh đó tôi tức giận quay đi còn nói lừa đảo càng ngày càng quá đáng vì dám ba đồng tiền mà cái gì cũng dám <cười> sớm biết có ngày hôm nay lúc đó cho tôi bao nhiêu tiền tôi cũng cho chỉ cần để con trai tôi được sống cha tô nhớ tới trước kia đã từng nghe vợ kể về xem bói lừa đảo ở chùa Lúc đó ông cũng chỉ nhếch mép cười cho qua chuyện, dù sao cũng chẳng coi là gì to tát. Không ngờ đây là thật. Bây giờ nghĩ đến ông hối hận, thả tin còn hơn là để xảy ra chuyện. Sớm biết có ngày này lúc đó hỏi thêm vài câu, biết đâu sẽ tìm được cách hóa giải cho tô địch. Ờ được rồi, tôi tin là tiểu tô nhất định là sẽ an toàn trở về, người tốt sẽ được phù hộ. Cả đời nhà chúng ta không làm chuyện ác. Hàng năm còn đi cúng tế chùa chiền Thấy người cần giúp thì đều giúp. Trên đời này có Bồ Tát. Chắc chắn là tiểu địch sẽ được phù hộ thôi. Mẹ Tô khóc lóc. Sáng mai tôi phải đi chùa. Để xem có tìm tới vị đại sư kia không. Chỉ cần người ấy có thể giúp tiểu địch. Thì nhận định là bao nhiêu tiền tôi cũng chịu. Cha Tô đồng ý. Ở trong rừng cây đen kịt Ba bóng người đang điên cuồng chạy xuống núi, vừa chạy vừa la hét. Cho đến khi chạy đi thật xa, chắc chắn rằng không có người đuổi theo, họ mới dừng lại. Trên mặt kinh hoàng, còn không quan tâm tới những vết thương ở trên đường. Này, này, thứ kia không đuổi theo nữa chứ? Ờ, hình như là, hình như là không đuổi nữa rồi, không đuổi nữa rồi. Mẹ nói chứ, giúp cuộc này là sao? Lão nhị, tuyệt đối là nó, nó theo mày tới. là mày chọc cho nó nổi giận đó. Tao đã nói là tao không chọc giận cô ta. Tao cho rằng là cô ta phát hiện chúng ta bắt giữ người trái phép. Cô ta muốn tìm cảnh sát báo. Cho nên tao định hỏi cô ta vài câu. Mày cho rằng là là tao gọi cô ta tới sao? Đại béo tức giận dậm chân. Thôi đừng giỏi thằng giỏi cãi đừng có cãi nhau nữa, đừng ầm ĩ nữa. Mày tưởng tao muốn ầm ĩ à? Lão Tứ chỉ lo cho bản thân mình, tiểu bạch kiểm kia vẫn còn ở trên núi, là 5.000 vạn đó. Nhắc tới 5.000 vạn, suýt nữa đã đến tay, khuôn mặt của ba tên cướp lại càng thêm phẫn nộ. Nữ quỷ tóc dài kia thật đáng sợ, nhưng 5.000 vạn có sức cám dỗ rất lớn. Lão Nhị siết chặt tay. Mẹ nó chứ, trung ông sắp sửa phát tài. Ông trời đúng là chó má mà. Lão Tứ mệt mỏi ngồi xồm xuống dựa vào thân cây. Bây giờ phải làm sao đây? Những thứ đức này nhất định là, là ở đó. Có khi Tiểu Bạch Kiểm đã bị nó ăn mất rồi. Lão Nhị nói. Ăn càng tốt. Chúng ta chỉ cần tiền. Nếu nó có thể giải quyết thi thể thì chẳng phải là tốt hơn sao. Vừa vặn là không còn chứng cứ. Cho dù bị bắt thì chúng ta cũng có thể cãi. Thầy. Nhưng nói là có quỷ hại Thì ai tin Nếu không phải thì sao Đại béo đứng ở một bên Sắc mặt trắng bệch Đại béo châm một điếu thuốc Này, chúng mày không thấy tình hình vừa rồi Có gì kỳ lạ sao Lão Tứ và Lão Nhị Đều nghi ngờ nhìn đại béo Tao vẫn cẩn thận nghĩ Cô gái tóc dài kia quả thực là đáng sợ Không biết cô ta dùng thủ đoạn gì Nhưng tao thấy cô ta có bóng đấy Đúng vậy Là cô ta có bóng đấy Mà ma thì làm gì có bóng Chân thì không chạm đất Cũng không có bóng Đó mới là ma xịn Cô gái tóc dài chân không chạm đất Nhưng lại có bóng Này mày không nhìn nhầm chứ Lão Tứ run dậy Vậy thì cô ta không phải là ma đâu Không lẽ là Sơn Tinh yêu quái Không thể nào Trên đời này làm gì có Sơn Tinh yêu quái Lão Nhị sẽ chặt nắm đấm Cho dù thế nào Thì 5.000 vạn này nhất định ta phải lấy Là 5.000 vạn đó Cho dù làm cả đời Cũng không kiếm được đến 5.000 vạn nghe chưa thế, thế Thế thì phải làm sao Chẳng lẽ quay lại đó lấy Đúng vậy Không để cho cô ta đi Chúng ta trước tiên Phải đến xem tình hình thế nào nếu như tình huống không ổn lúc đó chúng ta lại chạy vậy là ba thằng thương lượng rốt cục không chống nổi sự cám dỗ của tiền chuẩn bị mon men quay lại xem tình huống hơn nữa đại béo đã nói cô gái này có bóng mà có bóng thì không phải là ma nếu như không phải là ma thì không còn đáng sợ chỉ là cô gái tóc dài này có dáng dấp quái dị vặn vẹo thật sự khiến cho người ta kinh sợ Cho dù đã qua được một lúc Mà vẫn còn cảm thấy sợ Một đường bọn họ quay trở lại Trong lòng rôn rôn dày dày Nhìn bóng cây lay động Nhìn những tảng đá Ở xung quanh Cứ tưởng tượng thôi Nghe thấy cái gì cũng thấy ghê Lão nhị nắm thật chặt nắm đấm Sợ cái gì chứ Ngay cả người chết Tao còn không sợ Làm sao tao phải sợ ma Huống chi bây giờ Là thời đại khoa học, cả đời này không có ma, không có quỷ gì hết. Nói là nói động viên như vậy, nhưng trong đầu của hắn vẫn không ngừng sợ hãi. Đại béo đi trước mặt im lặng, lão nhị muốn nói chuyện một chút để giảm bớt tâm lý sợ sệt. Thế nhưng, không hiểu sao, chớp mắt một cái, lại bị một bụi rậm ở bên đường làm cho kinh hãi. Mẹ nói chứ? làm cho ông đây sợ bàn chân của hắn chỉ định đạp một cái cho hà giận vậy mà đạp mấy lần lại có cảm giác không đúng bình thường đạp vào bụi cây thì sẽ có cảm giác đàn hồi cảm giác đàn hồi này không giống như đạp vào cây ngược lại giống như là đạp vào trong da thịt người vậy mẹ nó chứ Lão Nhị cảm thấy như có rất nhiều bàn tay đang túm lấy chân mình. Lão Nhị cả kinh. Ánh mắt nhìn về phía ánh đèn mờ mờ. Bấy giờ Lão Nhị bàng hoàng. Đây nào phải là bụi cỏ gì? Là. Là một cô gái. Là một cô gái. Cô gái sắc mặt xanh mét. Mặc áo dài không có ống tay. Tóc tai bù xù. Lộ ra những vết xanh ở trên gương mặt Gương mặt còn trắng hơn cả tuyết Huyết lệ chảy đầy mặt Đang từ từ ngẩng đầu nhìn lên hắn Lão nhị gào lên một tiếng Điên cuồng vùng vẫy Muốn đá văng người phụ nữ kia ra Bởi vì quá mức sợ sệt và hoảng loạn Hắn ngã xuống đất Điên cuồng rụt chân lại Nhưng không tài nào kéo ra được Lão Tứ và thằng Đại Béo đi ở phía trước Nghe thế vậy liền quay đầu Nhìn thấy lão nhị giống như là bị điên Lăn lộn ở dưới đất Trong miệng còn ầm mỹ kêu gào Lão nhị, lão nhị Làm sao vậy Quỷ có quỷ đó. Cứu tao với, cứu tao, cứu tao với Thế nhưng mặc cho lão nhị sợ đến tè cả ra quần Trong mắt của người khác Chỉ thấy Hắn ngã ở trên đất Một cách khó hiểu Chân cũng rất bình thường. Nhưng hắn đang tự cầm chân mình. Tựa như là đang có một thứ vô hình nào đó. túm chân hắn. Đại béo quát lên. Lão Nhị, mày đừng có nói hưu nói vượn. Cõi đời này làm gì có ma quỷ. Ai, chân của mày cũng bình thường. Mày tự mày làm sao vậy? Ai à? Nói đến đây, đại béo hạ thấp giọng. Này lão nhị, mày không cần tiền nữa hả? Mày không thích 5.000 vạn nữa hả? Lão nhị gào thét, cố gắng giữ vững tinh thần. Đến lúc này nhìn lại, thì ở dưới chân làm gì còn cô gái nào? Lại chỉ là một bụi cỏ dại, là một bụi cỏ dại, vậy cô gái vừa rồi đâu? Thưa quý vị và các bạn Ngoài cái việc là nữ quỷ của chúng ta rất là ngáo Thì có lẽ từ trong cái cõi vô minh vốn dĩ là quỷ Giờ sống cuộc sống của con người Cho nên là cô ta Cô ta cứ đi đến đâu là, là có rắc rối đến đó Đúng không ạ? Đây mới chỉ là những cái dẫn dắt đầu tiên Để đưa cô ta đến cái con đường Trở thành một pháp sư bất đắc dĩ Sau đó như thế nào chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi Đừng quên Hãy để lại comment thảo luận Và giúp A Tuấn ấn vào nút like, nút share để tăng đề xuất cho kênh. Hãy ấn vào nút subscribe với chiếc chung để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới. Xin chào và hẹn gặp lại.